và nhớ con m e n h mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Lúc nãy người cũng đ ặ p hẳn còn gì hẳn ngất xỉu thì hai cha con ta đều không thoát khỏi liên quan đâu hẳn vừa nói là mình không cố ý thế là người tin n a y đ ấy à? vậy ta nghe hẳn nguyện biện cũng không được sao lăng n h ằ n g tránh ra một bên đi giọng n ó i càng lúc càng gần càng lúc càng rõ chẳng biết qua bao lâu rốt cuộc phương ương chậm chạp mở ra đôi mắt mỏi mệt trong t h ấ y thiếu niên hệt như tinh quái trong núi sofia đang khoanh chân ngồi cạnh cúi đầu tò mò nhìn hắn phương ư ơ n g bà chấm phương ưng ngơ ngẩn nửa ngày mới nhớ ra thiếu niên này là ai hắn đang định đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy đầu mình tê r ầ n nên khẽ nhữ mày ta ta bị sao vậy p h ư ơ n g ngọc thu lập tức chột dạ khá lắm n ệ n người ta mất chỉ nhớ luôn rồi không sao có bị gì đâu p h ư ơ n g ngọc thu vội lặn g sang chuyện khác thậm chí còn đạo khách thành chủ hỏi người là ai sao hôm qua lại bóp cổ ta hả phương ương nhíu mày hôm qua chẳng lẽ mình ngủ một ngày rồi sao nhìn kỹ lại quả nhiên ngoài trời đã sáng trang nhíu mày suy nghĩ hồi lâu phương ương mới nhớ ra mình cơ sự thô lỗ với người này lâu mày từ từ giãn ra rồi nói khẽ xin lỗi lúc ấy ta tưởng người tự giết ta giờ p h ư n g ngọc thu mới vỡ lẽ toàn thân người này đầy chất độc sự sống trong tim cũng đứt lìa nhất định là đã bị truy sát và ngược đãi tàn tệ bài sức người khác cũng là bình thường thôi quan trọng nhất là phù ngọc n g thu không muốn bứt lá một cách vô ích nếu đây là người tốt biết sửa sai thì y vẫn có thể miễn cưỡng thuyết phục mình rằng chiếc lá kia là xứng đáng cổ ngươi không sai chứ phượng ư ngập ngừng hỏi đã một đêm trôi qua mà vết bầm trên cổ mảnh khoảnh của phù ngọc thu vẫn còn nguyên thậm chí còn đáng sợ hơn cả hôm qua thấy thế phượng ương không khỏi cho mày ảo não phùng ngọc thu xoa cổ hời hợt nói à cái này không sao phượng ương chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy phùng ngọc thu giữa bàn chân trắng n õ n đạp lên đầu gối hắn vừa nằm rồi nhíu mày nói nhưng n g ư ờ i bóp rễ ta bóp chân ta vẫn còn hơi đau đ ớ y phượng ương bà chấm l ụ c đ ỏ phượng ương cũng không dùng quá nhiều sức trong lúc mơ màng chỉ muốn giữ y lại để giải thích rằng mình không có ác ý tuy vậy cổ chân phù ngọc thu vẫn h à n h dấu tay mờ mờ nhưng phương ương ngơ ngác nhìn y chẳng phải cổ mới là chỗ hiểm mà sao lại quan tâm đến chân như vậy hắn lúng túng nói xin lỗi phù ngọc thu cực kỳ hài lòng với thái độ của hắn nên gật đầu l i liệt. cảm thấy không uổng công bứt lá chút nào phương ương sực nhớ ra chuyện gì nên hỏi y người đã cứu ta sao phường ngọc thuật g đầu thản nhiên nói đúng vậy phượng ương biết tim mình bị thương nặng cỡ nào dù sao cũng là hắn tự gây ra ngay cả thiên đạo cũng chưa chắc sẽ cứu được hắn nhưng thiếu niên có d i n g vẻ yếu ớt trước mặt này lại dễ dàng làm được phượng ương nghĩ thầm không thể trong mặt mà bắt hình dung được biết đ ầ u thiếu niên yếu đuối ẩn cư trong sân cốc này là tiền bối mấy ngàn tuổi cũng nên phương ương lập tức e dè ánh mắt nhìn phù ngọc thu càng thêm cung kính phù ngọc thu cứ tưởng hẳn đang thánh phục y thuật cải t ử hoàn sinh của mình nên đắc ý nói y thuật của ta giải nhất van u c ó p đó cứu người có là đáng gì cứu người có đáng là gì phương ương nghĩ thầm quả nhiên là cao nhân sau khi tự hào khoe khoang với phương ương cao nhân hỏi người tên gì ánh mắt phượng ương tối đi, cúi đầu nhìn hai tay đầy vết rột nước xấu xí của mình, nhất thời không biết trả lời sao. dưới cái nhìn chăm chú của phùng ngọc thu, hơn nửa ngày sau mới ấp ủng nói, ta, ta không có tên. hắn không muốn n ó y cho thiếu niên trước mặt cái tên đầy tai họa và bất hạnh kia. phượng ngọc thu ngạc nhiên, không có tên, chả phải nhân loại các ngươi vừa sinh ra đã có tên rồi sao. n h â n l o ạ i phượng ương sửng sốt, lúc này mới hiểu phùng ngọc thu xem mình như nhân loại để cứu hắn cũng không muốn giải thích dù c ó n á mình là phượng hoàng cũng chẳng ai tin cả vô số máu độc trong cơ thể hắn đã làm thay đổi hoàn toàn kinh mạch vốn thuộc về phượng hoàng lúc nhỏ còn có thể biến về nguyên hình phượng hoàng nhưng giờ thì không thấy phượng ương im bặt phùng ngọc thu cũng chẳng miễn cưỡng nữa được rồi v ậ y ta gọi ngươi là gì đây đâu thể gọi ê ê mãi đúng không phương ương âm thầm thở pha một hơi rồi ngẩng đầu nói người muốn gọi ta thế nào cũng được phường ngọc thu cười gọi ngươi là kẻ xấu xí cũng được à phương ương gật đầu được phường ngọc thu bà chấm phường ngọc thu yếu ớt nhìn hắn ngươi đúng là kỳ quá thật đấy hoàn toàn khác với nhân loại bà y biết phương ương biết mình là kẻ xấu xí khiến người ta sợ hãi nên không cảm thấy cái tên này có gì sai đúng lúc đó bên ngoài t r ờ văng lên một tiếng sấm xét làm con người phượng ương hơi co lại ngón tay nắm chặt mềm gấm trên người toàn thân tràn ngập hoảng sợ về linh lực phượng hoàng thuộc hệ lửa phượng hoàng khư bị chu tước k i n tôn điều khiển nên quanh năm đều có mưa xối xả đồng thời còn kèm theo sấm chớp rền vang khó phượng hoàng khư toàn về tích hoàn toàn đổ nát ngay cả chỗ trú ẩn cũng không có nên quanh năm phượng ương đều dầm mình trong mưa giờ mới vừa thoát khỏi đó vậy mà bên ngoài cũng mưa sao toàn thân phượng ương run cầm cập trong đầu vô thức nhớ lại những ngày tháng ở phượng hoàng khư mưa tẩm t ẩ chút xuống người cực kỳ đau đớn từng tùy linh lực nước xâm nhập vào cơn mặt lửa của phượng hoàng gây ra sự xung khắc giữa nước và lửa và cơn đau thấu xương cùng với tên lặng và nỗi sợ hãi lan tràn khắp toàn thân phượng ương chỉ hận không thể tìm góc nào c u ộ mình lại để khỏi phải nghe thấy tiếng xét và tiếng mưa kia nữa toàn thân hắn cứng đờ không thể nhúc nhích đang hoảng loạn thì chợt nghe phùng n g ọ c thu vui vẻ o u a một tiếng rồi nhanh nhẹ nhảy xuống giường mưa rồi phần g ơ ngơ ngác nhìn y phùng n g ọ c thu hớn h ở mở cửa rồi đi chân trần lao ra giữa màn mưa sấm chớp lẻ lên cuối trời mưa tầm tải chút xuống van u cốc x u i đi cả nắng ngày hè và tưới tắm hoa cỏ thêm xanh tươi nước mưa cuốn theo mùi bùn đất không hiểu sao lại có cảm giác bừng bừng sức sống phù ngọc thu thích nhất là mưa mùa hè dù có sẫm chớp y cũng bịt tai nhảy nhót t ư n bừng trong mưa đôi chân trần dẫm lên đồng cỏ xanh nhạt mũi chân chĩa xuống đất v ă n ư ớ c tung tóe vạt áo út sũng nước mưa dính vào bắp chân phù ngọc thu tiệm tay kéo lên rồi càng nhảy hăng hái hơn ánh mắt vượt ưng xuyên qua cửa sổ mờ m i ệ nhìn phù ngọc thu chạy tới chạy lui trong mưa t h i ế n ề n ằ nớt dường như không biết p h i n não là gì cây ngựa cổ để nước mưa rơi xuống mặt rồi lắc mạnh đầu làm tóc đen như mực bay lên còn có mấy lọn g dính vào cổ và gò má trắng n õ o hệt như một bức tranh tuyệt đẹp đột nhiên nỗi sợ hãi mưa gió trong đầu phượng ương dần tan biến thiếu niên này thích mưa đến thế thì chắc mưa cũng là thứ tốt nhỉ phần ngọc thu hăng hái nhảy vẫy vòng thấy phượng ương đứng dưới hiên ngơ ngác ngẩn ngẩn nhìn mình ngơ ngẩn nhìn mình thì vui vẻ cười nói mưa mùa hè sắp dứt rồi ngươi muốn ra đây chơi không nếu là bình thường thì phượng ư ơ n chỉ muốn tránh mưa càng xa càng tốt nhưng lúc này nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt phùng ngọc thu phượng ư ơ n bị quỷ thần xuôi khiến tiến lên một bước rụt rè đi vào trong mưa nước mưa lặn buốt lập tức x u i xuống đầu v à mặt hắn phượng ương i ậ t mình theo bản năng lùi lại dưới mái hiền hắn bản năng trong xương cốt của hắn vẫn còn sợ hãi phùng ngọc thu chạy về cười tủm tỉm nhìn bộ dạng luống cuống của phương ương sao thế ngươi sợ mưa à phương ương gật đầu không hiểu sao khi đối diện với ánh mắt háo hức của phù ngọc n g thu phương ương lại thấy xấu hổ và áy náy như thể sợ mưa là tội không thể tha thứ phù ngọc n g thu lại cười hình như y rất thích cười nên lúc nào cũng tươi cười phù ngọc n g thu không nói gì mà chạy ra ngoài bẻ một, một cành chuối tây đem về nhét vào tay phương ương Van Ucóp không có dù đâu, lần sau ta sẽ bảo kaka mua về hai cây, giờ người l ấ y lá chuỗi che đỡ đi. Phương ương, bà Phụ Ngọc Thu có vẻ rất thích mưa. Phương phát Phương chấm. Thầy Thu thích chuỗi lành chuỗi đỉnh nhiên nhận ra tiếng mưa không hề kinh khủng như Ương, mưa, Ương mưa Mưa Ương mưa Ngọc dựng nửa ngày, nữa. xuống tuyến trên bên sững tuyến mình tưởng tượng. gầm giao bà vào và có cuộc rất tay rốt tay lột đột tai. đột đầu vẻ rơi ra ra lá lá đi sờ, hắn thử bỏ lá chuối ra nhưng nước mưa lại rơi xuống mặt hắn làm hắn hoảng sợ cầm lá che kín đầu phùng ngọc thu toàn thân ư ớ t đẫm chị vào hắn cười ha ha phượng ương không còn ép buộc mình nữa cứ thế đội lá chuối t a y tắm mưa với phùng ngọc thu mưa mùa hè đến nhanh mà đi cũng vội chỉ chốc l á sau đã t ặ n hẳn ánh nắng chiếu xuống cầu vồng xuất hiện cuối c h â n trời phượng ương chưa bao giờ thấy cầu vồng sau cơn mưa nên ngồi dưới hiên nhìn chăm chú hồi lâu đến khi cầu vòng b i ế n mất h ạ n h vẫn không nỡ r ờ i mắt đi nỡ ngày in bình như vậy là điều mà b a năm qua phượng ương có mơ cũng không dám nghĩ tới thậm chí phượng ương còn có cảm tưởng đây là ảo giác trước khi mình chết nhưng ngẫm lại dù là ảo giác cũng sẽ không chân thật như vậy quan trọng nhất là phượng ương chưa từng trải sự đời nên không đủ trí tưởng tượng để sinh ra ảo giác đẹp đẽ đến thế p h ư ợ ngập thu êm một tiếng rồi từ phía sau nhảy đến cạnh phượng ương nhìn gì vậy phượng ương đưa tay chỉ về hướng cầu vồng b i mất hỏi y mỗi lần mưa tặng đều có thứ xinh đẹp kia ạ phường ngọc thu nhìn riết cũng chẳng thấy cầu vồng có gì đáng xem nên hời hợt gật đầu thế mà đẹp à người đúng là chưa trả i sự đời mà phượng ương lại xấu hổ phường ngọc t h càng nhìn phượng ương càng thấy thú vị khác hẳn với mấy loài hoa cỏ ở văn u cấp chờ ta xíu nhé nói xong phường ngọc thu nhanh chân chạy đi y đã quá quen thuộc với van u cốc lúc nào cũng năng động sôi nổi như vậy y nói chờ nên phượng ương nghiêm túc chờ tại chỗ van u cốc không lớn lắm nhưng hoa cỏ chim thú gì cũng có phượng ương vừa nghiêng đầu thì lập tức nhìn thấy một con rắn trắng như tuyết khoanh mình trên cây ánh mắt như có thần chí gườm gườm nhìn hắn phượng ương nhíu mày đúng lúc này phù ngọc thu chạy về tay bưng một đống đá nhỏ phượng ương đành thu hồi ánh mắt nhì sang phù ngọc thu phù ư ngọc n g thu rung đùi ngồi cạnh hắn rồi cầm hai viên đá nói với phượng ương nhìn cho kỹ nhé làm vậy nè bóp thật chặt rồi quăng lên cao a a ui không quăng kịp b ỗ n chết ra rồi a a a phù phù phù phượng ương bà chấm phù ư ngọc n g thu làm mẫu thất bại hai viên đá lựa nổ tung giữa hai ngón tay làm tay y bị bọng nhẹ cũng may đá lựa kia rất nhỏ nên lực sát thương không quá lớn phù ư ngọc n g thu phòng mã thuộ mấy cái rồi lại cầm hai viên đã tiếp tục làm mẫu lần này nhìn cho kỹ vào nhé phượng ưng gật đầu tở ý mình sẽ nghiêm túc học hỏi hai ngón tay phù ngọc thu bóp lại khi đá lửa sắp nổ thì ném mạnh lên không trung bóp một tiếng t r ầ m đ ộ c pháo hoa phút chất nổ tung trên đỉnh đầu hai người một bông pháo nhỏ bé rực rỡ lóe lên rồi mất hút phượng ưng mở to mắt mặc dù khác với pháo hoa nhìn thấy ở phượng hoàng khư nhưng ánh sáng l u n g minh kia vẫn làm phượng ưng thất thần cuối cùng phù ngọc n g thu cũng thành công một lần dương dương đắc ý nói đẹp hơn đúng không chẳng biết có phải vì pháo hoa quá sáng hay không mà quái mắt phượng ưng cay cay gật mạnh đầu một cái phù ngọc n g thu tự chơi tự vui ở văn u cốc lâu như vậy rốt cuộc gặp được người thán phục mình nên lập tức vui vẻ thả pháo hoa cho hắn xem n h â n y toàn nhìn họa nhan g i a g i a thả pháo hoa c h ữ rất ít khi tự làm bóp hai ba viên đều bị nổ làm ngón cái và ngón trỏ đỏ bừng phù ngọc thu cuốn quyết thuận ngón tay không dám thả nữa sau đó y thấy phượng ư n cầm một viên đá b ó c mạnh rồi t h ả lên trời pháo hòa lốp bốp nổ tung phù ngọc thu chấm họ chấm họ chấm hỏi phượng ư n g cúi đầu hỏi làm thế này đúng không phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu cảm thấy tôn nghiêm của mình bị sỉ nhục nên quyết hẳn một cái rồi hậm hực chạy đi em phải tìm thử gì thú vị hơn để kẻ xấu xí quê mùa này cúi đầu chịu thua tìm lại tôn nghiên của mình mới được phương ư ơ n nở nụ cười theo bản năng cười xong hắn mới nhận ra h ì n như ba năm qua đây là lần đầu tiên mình vui vẻ t ư g tận đáy lòng hắn tiếp tục cầm một viên đá ném lên cao rồi ngắm pháo hoa nở rượt r ờ i chẳng mấy c h ốc đã hết đá lửa phương ư ơ n không người tìm tòi trên mặt đất đang định tìm mấy viên đá để bắn tiếp thì chợt cảm thấy bên hông mình có vật gì đó cấn cấn phương ương c o mày sờ soạn r t cuộc tìm được vật kia đó là một mảnh gương vỡ phượng hương cầm mảnh gương ngắm n g h i ế một hồi rồi mới phát, hiện hoàn... mới phát hiện điều bất thường mảnh gương này hoàn toàn không phản chiếu mặt hắn ngay cả khung cảnh chung quanh cũng không phượng hương siết chặt ngón tay đ ộ t n h i ê n nhớ ra lúc hắn giết chết thiếu tộc chủ y i n s o hình như kính bản mận cũng vỡ theo có lẽ mảnh gương này đã vô tình v ă n g vào người hắn l i n h kính của thiếu tộc chủ y i n s o có công dụng gì dự đoán tương lai ừ p h ư ơ n g ưng nhẹ nhàng lau m ạ n gương g nhưng phát hiện trong gương toàn bụi mù làm thế nào cũng không thể lau sạch chỉ mơ hồ thấy được một bóng người giữa làn bụi như cát vàng kia chứ không thấy rõ mặt p h ư ơ n g ưng ngẩn ngơ đây là tương lai của ai chương bảy mươi hai ảo ảnh kín h vỡ từ đó p h ư ơ n g ưng ở lại văn u cấp hắn không chủ động nhắc tới chuyện trời đi đương nhiên phùng ngọc thu cũng chẳng đuổi hắn dù sao lá của mình vẫn còn trên người phật n g cơ mà tính t n phùng ngọc thu hay khoe khoang nên chỉ mấy ngày sau cả văn u cấp đều nghe danh phù thánh y diệu thủ hồi xuân cứu một nhân loại sắp chết sống lại nhạc t h á n nghe tin vội cửa giỏ bay đến vừa đáp xuống đất đã thấy phùng ngọc thu và một nạn nhân khác châu đầu vào nhau xem kiếm dọn nhà nhạc t h á n chấm hỏi t í n trẻ con từ một người biến thành một đôi rồi sao phường ngọc thu c a n dặn phượng ương chông chừng con của ngươi nhé nhìn xem hai đứa nào ai quân đồ về tổ trước nếu ngươi thua thì phải đi t ớ i cây đó phượng ương nghiêm túc gật đầu nhạc thánh bà chấm nhạc thánh vội ho một tiếng ngọc thu phường ngọc thu ngẩng đầu thấy nhạc thánh thì hớn hở dặn phượng ương ngươi xem tiểu thảo giùm ta luôn nhé nếu nó về tổ trước thì ta thắng đừng có anh gian đới ừ, tới xem ngươi thế nào rồi. nhạc t h ắ n ôm đi một cái rồi thả xuống đất tiện tay đưa đồ chơi nho nhỏ cho y rồi nói. n h e đồn n g h i cứu được nhân loại à phù ngọc thu hào hứng lắc lắc c h ư n g linh xinh đẹp h ả n nhiên nói ừ ừ đúng vậy lợi hại không nhạc thắn nhìn lướt qua nhưng không vạch trần y t u y phù ngọc thu biết chút ít y thuật nhưng chưa đến mức cải tử hoàn sinh trừ khi dùng u thảo giáng linh lần này nhạc thắn tới không phải để p ổ trách phù ngọc thu hắn thờ ơ xoa đầu y rồi đưa mắt nhìn phượng ư n g đang lặng nhạt nhìn mình cách đó không xa vừa liếc mắt một cái lông bài nhạc thánh lập tức nhíu chặt k h u y ế h í c của người này hết sức kỳ lạ không giống nhân loại không giống yêu tộc càng không giống ma tộc mà mang theo một hương vị khiến người ta e g ậ n e ngại chán ghét sau khi nhìn nhạc thánh phượng ưng lại tiếp tục cúi đầu t r o n g t r ư ờ n g tiểu thảo cho phù ngọc thu nhạc thánh nhíu bài hỏi ngọc thu người có biết hắn là ai không phù ngọc thu hồi hộp nói kẻ xấu xí nhạc thánh bà chấm tôi không phải thiện cảm với phượng ương nhưng nhạc t h ắ n h vẫn gõ nhẹ đầu y một cái thô lỗ thì đúng là vậy mà p h ư ợ n g Ngọc t h u kết chung linh đi rồi bất mãn ôm đầu nhân loại t à n kẻ xấu xí ngươi nhìn hình dạng n à y của ta đi xấu chết được nhạc t h ắ n h bà chẩm nhạc t h ắ n h phớt lờ y đừng quá cả tin càng đừng đừng t ợ i ý rời khỏi văn u c ố t p h ư ợ n g Ngọc t h u t i ế p lời bà biết rồi mấy người các người đã nói bao nhiêu lần rồi còn gì Phiền chết nhà t h á n liếc y nóng lại vậy à nào để ta đàn một bài cho ngươi tỉnh tâm nhé phù ngọc thu lập tức yểu x ì rầu rĩ nói ngôi đàn tới đàn lu chỉ có mỗi bài kia khi nào mới độ bài khác hả nhà t h á n thản nhiên nói chờ ngươi hết nóng tính ta sẽ đổi phù ngọc thu yểu x ì đàn yểu x ì đi theo nhạc t h á n đi vào luân đình bên cạnh nhạc t h á n đặt cây đàn trên đầu gối ánh mắt như có như không biết nhìn phương ư ơ vẫn đang cúi đầu xem kiếm dọn nhà phù ngọc thu nhanh nhẹn n g ư ờ i xuống đất lấy một sợi dây leo nhỏ đeo chuông linh nhạc thánh cho mình vào cổ chân n h ạ c thánh đưa tay gãy bài cá trong nước khi tiếng đàn đầu tiên vang lên thần trí của hắn âm thầm bám vào người phượng ương k h ú c nhạc này mang theo linh lực có thể xua tan linh lực ma tộc dù người có tu vi cao đến đâu nghe được tiếng đàn thì linh lực cũng sẽ bất ổn nhạc thánh muốn biết nam n h â này n có phải người ma tộc hay không chỉ là đàn s a n g một khúc phương ương chẳng có bất kỳ phản ứng nào mà vẫn nghiêm túc giúp phùng ngọc thu xem kiến nhạc thánh thu tay lại may mà không phải ma tộc ma tộc không bao giờ có giới hạn cuối cùng với tính tình của phùng ngọc thu nếu bị người ma tộc lừa thì chỉ sợ lá cây s ẽ bị gậm sạch không còn m ộ t m ả n h nhưng không phải ma tộc cũng không có nghĩa là nhạc thánh sẽ tin tưởng hắn thấy nhạc thánh rút cuộc vàng xong phùng ngọc thu nãy giờ bỏ ngoài tai vội vàng vỗ tay hay nhạc hay lắm như âm vong vọng bên ta không dứt nghe nhiều giai điệu thần tin vậy biết y chỉ khen cho có lệ n h ạ c t h á n h thản nhiên nói vậy ta đàn thêm một bà i nhé phù ngọc thu lợi tức n h y dựng lên ngươi ngươi không về bế qua n à trời tối thui rồi kìa nhạc t h á n h bà chấm nhạc t h á n h cũng không muốn ở lại đây hắn còn phải đi điều tra l a lịch người này kẻo phù ngọc thu lợi n g â y ngô bị lừa phương ương ngồi s ổ m trên mặt đất đến khi hai con kiếm k u â n hết đồ về tổ mới chậm chạp đứng dậy phù ngọc thu tiễn nhạc thánh rồi vui vẻ chạy lại hai đứa nói về tổ chưa phượng ưng ậ t đầu ừ ngươi thắng rồi phù ngọc thu cười tít mắt cũng chẳng biết xem kiến dặm nhà có gì vui đến thế chẳng mấy chốc phù ngọc thu đã chán xem kiến lờ ngay trời trong gió nhẹ đem hết đồ đạc phục v trong kho ra phơi trong đó có một cây đàn hạt mà phù bạch hạt tặng y vốn dĩ phù ngọc thu cũng theo nhạc thánh học đàn mấy lần nhưng xưa nay y không đủ kiên nhẫn chưa đầy hai ngày đã ném vào kho hứng bụi phương ư ơ n nhìn đàn hạt thấy phù ngọc thu chơi xong địch ném về chỗ cũ thì chợt nói cái này ta mượn dùng một lát được không phù ngọc thu kinh ngạc nhíu mày nghe còn biết chơi đàn hạt cơ ạ phương ư ơ n nghĩ thầm thì ra cái này gọi là đàn hạt cũng có dây cung khá giống vật lúc nãy người kia đàn phương ư ơ n gật đầu có thể tạo ra âm thanh là được phường ngọc thu rất thích tiếng đàn hạt nên thoải mái đưa cho phương ương còn háo hức ngồi xếp bằng định nghe hắn đàn phương ương điềm tĩnh lắp đàn hạt rồi đặt lên đầu gối phường ngọc thu đã chân cười to c h ư n g lên trên cổ chân kêu lên kèn không dứt ha ha ha đàn hạt không phải là để vợ đâu rốt cuộc người biết thật hay giả bộ thế hả phương ương bà chấm vẻ mặt phương ương vẫn không thay đổi ra vệ bình tĩnh dựng đứng đàn hạt lên cố không bị ảnh hưởng về lời cười nhạo của phùng ngọc thu ánh mắt nhìn lướt qua chân y đập trên cỏ mặt h ẳ n trầm như nước gãy dây đàn hạt mấy cái vẻ mặt phùng ngọc thu cứng đờ không cười nổi nữa mà bị tai đau khổ nói ta hiểu rồi nhất định là n g ư ơ i chị giả bộ thôi phương ương bà chấm phương ương l u ố n c u ố n thu tay về chẳng khác nào mà ầm rót vào tai cả Thần thức phượng hoàng bị giam trong thân thể. tâm trạng hẳn đột nhiên phức tạp ngoài t r ừ ký ức truyền thừa phượng hoàng thì mọi ký ức phượng hoàng có khi làm tin tôn đều là chắp vá đ ô i một mảnh kim một miếng hẳn hoàn toàn không biết tại sao mình lại thích xem pháo hoa và chơi đàn hạt còn bây giờ tất cả thắc mắc đã có một lời giải thích hoàn hảo dù phượng hoàng thả pháo hoa xinh đẹp cỡ nào thì phù ngọc thu vẫn chỉ thấy sợ hãi t i ế n đàn hạt du dư dương thánh thóp nhưng phù ngọc thu cũng chẳng thích nghe thậm chí phượng hoàng còn o n hận nguyên nhân là mình mất đi ký ức nếu hoàng vẫn còn ký ức thì từ lần đầu gặp phù ngọc thu sẽ nhận ra y ngay chứ không phải là bắt hoàng oan thả pháo hoa đẫm máu do y ám ảnh tâm lý phượng hoàng nam liên m à i suy nghĩ thì ký ức của phù ngọc thu dường như trôi qua nhanh hơn cây cỏ ở văn ucóp bắt đầu ủa vàng tiếng l e n c a n vang lên trên cổ trên phù ngọc thu đeo chuông linh nhẹ nhàng bước lên bậc thang chạy vào phòng rồi hớn hở nhào tới chiếc giường ấm áp y hệt con mèo tìm được ổ mới k h o i chỉ lăn qua năn lại trong chăn nửa ngày rồi cười híp mắt thò đầu ra gọi phương ương tới đây đi phương ương đang ồn gối tử cha y nghe vậy thì sững sờ hả mấy tháng qua đi tự khí trên mặt phương ương đã hoàn toàn biến mất vết nước xấu xí cũng lạnh đi nhiều nhìn không còn đáng sợ như lúc đầu nữa hắn mặc áo trắng của phù ngọc thu t u thân thể gầy gò nhưng tay chân đều dài hơn phù ngọc thu tay áo chỉ che tới cặn tay gió thu lạnh buốt thổi qua làm hắn khẽ run trời chạm vạn tối phù ngọc thu q u a n ngủ khuya nhưng hôm nay y muốn nằm trên giường đá phượng ương tìm cho mình nên leo lên giường từ sớm thấy phượng ương còn lê ma lê mê phù ngọc thu mất kiên nhẫn đưa tay lôi hắn lên giường phượng ương bất ngờ không kịp chuẩn bị suýt nữa nằm đè lên phù ngọc thu nên cuốn q u y t chống tay nhộn dậy ngủ trong đ â phường ngọc thu hết sức vui vẻ khi được tặng quà nhưng cả văn ưu cóp không có ai để y chia sẻ niềm vui nên đàn lôi kéo người tặng quà là phượng ương cùng trải nghiệm ưu điểm của món quà này phượng ương ngơ ngác bị y kéo vào chăn chăn nằm cứng đờ phường ngọc thu nằm xoài ra cảm nhận được giường đá liên tục tỏa ra hơi ấm thì khóa chỉ đạp chân rồi kìm nén phấn khích nói nhỏ ta vẫn muốn có cái giường thế này nhưng đá lửa của h ỏ a nham da da sẽ nổ ông ấy nói nếu ta ngủ mê thì có thể sẽ bị nổ banh lá toàn t h a n h phương ương căng cứng không giảm động cũng không nghe ra phù ngọc n g thu nói lá cây là có ý gì phù ngọc n g thu càng nói càng hào hứng lúc đó ta không tin nên lén lấy một hòn đá lựa bỏ dưới đáy chậu hoa ai ngờ qua đêm chậu hoa kia nổ tanh banh luôn ha ha ha ha phương ương và chấm phương ương nhìn thiếu niên dường như tỏa sáng trong bóng tối chợt nhận ra từ đầu đến cuối mình và y đều không cùng một thế giới thế giới của phùng ngọc thu rất đơn giản và bình dị chỉ một cái giường cũng có thể vui đến mức này xem kiếm dặm nhà nhàm chán cực độ vẫn có thể xem cả ngày còn xem đến mức nhiệt huyết sôi trào có thu a có thắng thế giới của y không có toan tính không có nhục nhã cũng không có gian khổ phải tìm trong phương ngàn kỷ để sống sót càng không có tàn sát giết chóc đẫm máu so với thế giới của phương ương là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau phương ư ơ n chợt nhớ lại lúc ấy thiếu tộc chủ yên sổ dự báo tương lai của mình mấy năm sau ngươi sẽ ngồi lên vị trí tin tồn tàn nhẫn khát máu giết sạch bốn tộc phương ư ơ n âm thầm xiết chặt tay hắn không muốn biến thành kẻ tàn nhẫn khát máu như linh kính dự báo tìm kẻ có thụ với mình để trả thù tuyệt đối không liên lụy người vô tội hoặc là nếu có thể bình yên sống mái ở văn u cấp như bây giờ thầy tuyên tôn hay thù hận gì đó hắn đều mặc kệ chỉ cần phương ư khẽ giật mình đột nhiên nhớ ra một vấn đề tại sao châm d ị báo mình sẽ trở lại c ử trọng thiên rốt cuộc lúc ấy linh kính có tin đ o n mình sẽ rơi xuống vanh u cấp và được phù ngọc thu cứu không phù ngọc thu huyền t h u y n ử a ngày đã vơi bớt hứng thú rốt cuộc nhịn không được dịu vào phương ư n g ủ t i ế p đi phương ư quay đầu nhìn y rồi rón rén lấy ra mảnh kính vỡ giấu trên người mặt kính bò đục như bị phủ một lớp bụi mỏng đây chỉ là một m ả n h của linh kính phần còn lại chẳng biết đã văng đi đâu phượng ương cố gắng nhìn rõ ngón tay vô thức chà nhẹ m é t gương sắc bén lập tức cứ vào làm bàn tay h ắ n là một giọt máu thấm vào mặt kính trong nháy mắt m ả n h kính trống trơn từ từ hiện ra một bóng người phượng ương sững sờ người trong kính hình như là phù hợp thù chương bảy mươi ba chỉ trong chớp mắt người trong gương không hề nhúc nhích mà yên lặng cuộn mình như đang ngủ say phượng ương co mà i chả sát ngón tay cố lau sạch mặt gương nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì sao trong gương lại có phụ ngọc thu chẳng lẽ mảnh gương vỡ này dự báo tương lai của mình có liên quan đến phụ ngọc thu sao phượng ương thức trắng cả đêm phụ ngọc thu cũng chẳng biết phượng ương buồn rầu chuyện gì với y mà nói thì phiền não lớn nhất là làm thế nào phơi nắng mà không bị héo hôm nay nắng gắt phùng ngọc thu ngồi x u m dưới cây ngô đầu n g ử đầu nghe ve mùa thu kêu râm ran là i sắp vào đông rồi khi nào mới đến mùa xuân đây phường ư không quan tâm lắm mà vụng về cầm dây leo t h o t hoa trên mái tóc dài của phùng ngọc thu phùng ngọc thu sợ héo nhưng lại rất thích nắng sau khi nhíu chặt máy suy nghĩ hồi lâu thì chia tay ra nắng đợi phơi nóng lên lại vội vàng rút vào dưới bóng cây rồi lại chia tay khác ra v h ơ i phượng ương v ẫ n trầm lặng ít nói nên phụ ư ngọc n g thu cũng không phát hiện ra sự khác thường y n h i ê n đầu nhìn hắn ta chợt nhớ ra sao chất độc trên người ngươi nhiều thế ai hạ chân ngươi vậy mỗi loại đều là độc dược tuyệt đỉnh thế mà phượng ương còn trúng nhiều loại nữa phụ ư ngọc thu đếm bằng y thuật cao siêu của mình cảm thấy phải có đến bảy tám loại Phượng ương đang cầm một bông hoa trắng trượt khựng lại chắc vì không thích màu sắc nhạt nhòa này nên e m đi rồi lấy một bông hoa lớn màu đỏ rực sau đó nói khẽ chắc do mạng ta lớn cộng thêm may mắn thôi nói xong ngay cả p h ư ơ n g ương cũng thấy buồn cười mấy chục năm trước đây có gì là may mắn đâu chứ điều may mắn nhất trong đời hắn là gặp được phù ngọc thu nhưng cũng không thể để chúng ở mãi trong người ngươi được ngươi nhìn mặt mình xem phụng ngọc thu nâng cầm hắn lên ngẫm nghĩa phượng ương còn không dám nhìn thẳng mặt mình h u n g chi là để phụng ọ c thu nhìn từ khoảng cách gần như vậy hắn lập tức quay đầu tránh né phụng ọ c thu ê ê hai tiếng cạnh hắn lại rồi đưa tay ôm mặt phượng ương phụng v i ệ nói làm gì vậy để ta nhìn kỹ xem nào không g ấ u đâu chợt không g ấ u đâu thật mà đừng tránh nữa phượng ương đàn vào l u n g của ngồi im để p h ụ ngọc thu nhìn thật đó chỉ có chút dấu vết thôi chắc ra một loại độc nào đó trong cơ thể ngươi gây ra chúng ta giải n ã o chẳng phải là được rồi sao phương ương s ẵ n sờ có thể có thể giải được không trước ánh mắt đầy mong đợi của phương, ngọc, của phương ương phương ngọc thu vỗ ngực cam đoan nhất định là được rồi phương ương cũng không mong tất cả độc trong cơ thể mình đều b i ế n mất nhưng nếu có thể là mình m đẹp hơn một chút biết đâu phương ngọc thu nhìn thấy hắn sẽ vui vẻ hơn phụng hợp thư cam r a n x o m lập tức chui vào kho tìm sách thuốc kho kia của y quả thực là kho tàng thứ gì cũng có phượng ương tìm chung với y lục lọi nửa ngày mới thấy trong một chồng sách phụ bụi trong góc phụng hợp thư chưa kịp lên tiếng thì phượng ương đã không ngại bệnh bưng hết sách ra ngoài có đủ t h ứ sách như phụ trợn kiểm phụ độc thuật còn có một đống sách thuốc tạp nham phụ ngọc thu dứt khoát đem hết về định kêu đèn đọc thâu đêm màn đêm buông xuống phụ ngọc thu mới lật hai t r a n g đã nằm phật xuống giường ấm áp ngáy o o phượng ương phượng ương bất đắc dĩ đành phải thắp nến tự đọc hắn xem đọc thuật cân trước sau khi lật cả đêm rút cô tìm được triệu chứng nước đọc ở một mục ghi chép giống hết loại đọc mà hắn trúng phượng ương không nói gì mà đèn m ạ n từ ghi chép kia rồi âm thầm đặt dưới tay phù ngọc thu buông thẳng xuống đất trời đã sắp sáng phượng ương dứt khoát không ngủ mà yên lặng chờ đợi tuy nắng đầu tiên n h a n chóng lão d phù ngọc thu sống rất lành m ạ n lập tức chống tay ngồi dậy dụi mắt trời sáng rồi trời sáng rồi phơi nắng uống nước thôi phượng ương bà chấm thế giới của phù ngọc thu quá đơn thuần ngoại trừ phơi nắng chính là uống nước nói x o n phù ngọc thu đã tỉnh táo hơn ngắm một cái rồi tiện tay cầm cuốn sách dưới đất lên vừa nhìn thoáng qua đã thấy ngay một ghi chép nước độc phượng hòa thu lập tức nhảy dựng lên nắm tay phượng ư n g reo h ò ngươi nhìn đi ngươi nhìn xem có phải cái này không phượng ư n g giả vờ chồm tới nhìn một cái rồi gật đầu tạo vẻ t á n thưởng đúng rồi a phượng hòa thu kích động không thôi ta thật lợi hại q u á đi mất ngủ dậy l ậ t đại một trang cũng tìm ra ha ha ha phượng ư n g bà chấm vui là được rồi phương ngọc thu đã có động lực bắt đầu nghiên cứu thuốc giải độc chỉ là chưa nghiên cứu được mấy ngày thì độc của phượng ương bất thình lình tái phát độc trên người phượng ương quá nhiều lúc kinh mạch ổn định thì có thể hài hòa một cách khó hiểu nhưng sự ổn định này chẳng duy trì được bao lâu năm đ ã ở phượng hoàng khư mấy tháng mới tái phát một lần mới đầu ý thức của phượng ương vẫn còn rất rõ ràng khi mơ hồ phát hiện kinh mạch bắt đầu ổn hắn lập tức rời xa phù ngọc thu vì sợ lúc mình đau đớn mất khống chế sẽ làm y bị thương nhưng phù ngọc thu ngày thường luôn vô tâm vô tư mà lúc này lại trở nên nhạy cảm lạ lùng phượng ương chưa kịp đi thì phù ngọc thu đã kéo tay hắn lại ngờ vực hỏi chẳng phải định đi hái thuốc để thử công thức này à tự dưng ngươi bị sao vậy toàn thân phượng ương đã bắt đầu rỉ nước mang theo chất độc thân thể run rẩy hắn vùng ra khỏi tay phù ngọc thu không không có gì Ta ra ngoài trước đã. dứt lời hắn chật vật bước đi thật nhanh phường ngọc thu ngậm bút nghi hoặc không thôi chẳng lẽ bị sói rượt à vốn dĩ không để ý hẳn lắm nhưng vô tình nhìn thoáng qua mặt đất mới phát hiện hoa cỏ ở c h ứ phượng n g vừa đứng đã héo rũ thậm chí còn từ từ khô quắt lại rồi cuộc phượng ngọc thu đã nhận ra có điều không ổn nên vội vàng đuổi theo phượng n g theo bạn nam muốn chạy trốn tốt nhất là tìm chỗ không người chờ qua cơn độc phát hắn chỉ lo chạy về phía trước mà không để ý hoa cỏ trên đường mình đi qua đều bị nước độc trên người mình làm khô héo tàn lụi cuối cùng hắn tìm được một hang núi an toàn thất thể chạy vào rồi nấp trong xó để mặc bóng tối bao trùm lấy mình lúc này mới thở pha một hơi ê người ở trong đó đúng không p vâng ơn chưa kịp thả lỏng thì đã nghe giọng phù ngọc thu bên ngoài đang đến gần mình hắn sợ hãi lùi vào góc xa hơn đừng đừng vào phụng hợp thu hoàn toàn không phải kiểu người sẽ nghe lời người khác phượng ương vừa dứt lời thì y nói ngay ta vào để nhé phượng ương bà chấm phượng ương sững sờ liếc mắt ra ngoài chờ thấy chỗ lúc nãy mình đi vào vốn là bụi cỏ cao đến đầu người thế mà giờ lại khô h é o xẹp xuống như bị chất độc nào đó ăn mòn độc nước trên người hắn phượng ương lập tức nghiêm giọng nói p h ụ ngọc thu đừng vào p h ụ ngọc thu vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nên vừa rón rén b ư ớ c và o vừa hỏi gì cơ ngươi bị thương hay độc tái phát vậy trốn gì mà trốn trốn thì độc sẽ không tái phát à ta có nhiều linh đang dịu dược lắm ngươi ra đây đi ta chờ người uống d ọ n g điện p h ụ ngọc thu như đang dỗ con hai n ữ ẩm thấp tối t â m này là nơi p h ụ ngọc thu ghét nhất tôi có thể thấy rõ mọi vật trong bóng tối nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi phân ương không giảm dữ diễm nữa ngươi đừng tới đây đọc trên g ư ờ i ta có thể làm hoa cỏ khô hẻo nếu ngươi tới gần ta còn chưa nói hết thì tiệm bước chân đang tới gần của phu ngọc thu đ ư ợ ngột dừng lại sau đó chạy vụt ra ngoài phân ương bà chẩm phu ngọc thu ngồi xổn trước cửa hang n ó nhỏ người g i uống thuốc trước đ â ta không tới gần ngươi là được chữ gì phượng ương thở phà một hơi rồi nhắm mắt dựa vào vách hang ẩm ướt b ệ n h t h i ể u ngươi đi đi phượng n g thú im lặng hồi lâu mới nói ừ bóng người ngoài hành lang l n lên dường như có tiếng bước chân rời đi phượng ương không diễn tả được cái cảm giác của mình rõ ràng là sợ y bị thương vì mình nhưng thấy y không nói hai lời đã bỏ đi ngay thì lại chua xót trong lòng phượng ương thầm mắng mình cảm thấy mình thật khiến người ta buồn nôn sao lại mơ ước h ả o huyền đã mê trắng tinh khôi kia cuối cùng dừng lại v ì hắn chứ người như hắn xưa nay chẳng ai thèm quan tâm cả ta phượng ương ù đi cơn đau khi đ ọ c t à i phát lan rộng khắp toàn thân buộc hắn phải cuộn mình lại và nghiễm chặt răng mới có thể kiềm chế tiếng thét hắn chỉ nghe được tiếng nọc độc và máu mình c h a n h nhau chạy trong huyết mạch chẳng biết qua bao lâu tiếng chuông linh lên kèn như một sợi dây mạnh len nở v à thức hại của hắn phượng ương đờ đẫy mở mắt ra phượng ngọc thu đã quay lại giờ đang ngồi s ụ ố n cạnh hắn cẩn thận nhét đinh đan dịu dược mình đem đến vào miệng phượng ương thấy phượng ương tỉnh phượng ngọc thu cười a thuốc này đúng là hiệu nghiệm thật ngươi thấy đỡ hơn chưa phượng ương ngơ ngác nhìn y móc máy mô muốn hỏi sao ngươi lại quay lại đây nhưng cổ họng như bị một cục gì ì t r chặn lại khiến hắn không phát ra được bất kỳ âm thanh nào phụng ngọc thu rất sợ độc trên người hắn nên quấn mấy lớp áo dày rồi nhẹ nhàng đút từng viên linh đan vào miệng hắn dường như phượng ương bị thứ gì đó làm chấn động mạnh khiến máu trong người hắn suýt xôi trào tim hắn đột nhiên mất khống chế đập dữ dội trong kiếp sống vừa b i thảm vừa tẻ nhạt này nếu đột nhiên có người bất chấp tính mạng cứu hắn ra khỏi địa ngục và mang lại hơi ấm cho hắn phụng ngọc thu đút viên linh dược cuối cùng vào miệng phượng ương rồi cằn nhằn lần sau phát độc nhớ phải nói với ta đấy ta đâu có đuổi ngươi đi sợ gì chữ phượng ương ngờ n nhìn y hồi lâu mượn khẽ gật đầu ừ đôi mắt phù ngọc thu cong cong đưa tay xoa xoa đời phượng ương ngoan lắm phượng ương chưa từng được ai đổi đã dịu dàng như vậy nên vô thức mở ta mắt con ngươi màu hổ phát ưu t u i phút chốc lấy lên một tia sáng nhưng chỉ thoáng qua rồi tách lịm phù ngọc thu xoa xăm đ ư ợ nhiên kêu lên một tiếng rồi điên cuồng vung tay à trên tóc ngươi cũng có đ ộ c à ngươi m a u nhìn xem có phải ta s á t chủng đ ộ c chết rồi không phù ngọc thu bà chẩm phù ngọc thu chưa kịp vung mấy lần thì tiếng chuông linh đeo trên cổ t r ầ n bỗng nhìn rời xuống phát ra tiếng leng can pháp hậu khí thân nhạc thánh cho y đã bị phá hủy phù ngọc thu nhìn chằm chằm chuông linh dưới đất hồi lâu rồi lưu lại mấy bước hậm hực nói ngươi phải đền cho ta cái khác đấy phượng ương nói khẽ ừ đền cái đẹp hơn cơ Ừ, được、rồi. Độc này cũng quá đáng cũng rồi. này g quá hôm é nhé. t Thu ta thuốc đi. đi độc đi. hãi, rồi nói, ngươi hái giải Phụ Phượng chừng khỏe chúng h Ngọc vẫn còn nào này Ương cũng Mau mau sợ rỉ k lạ, n g u ố n này để độc vị mùa Hôm thu càng lúc càng nồng trên mặt đất văn u cóp đã trải một thảm lá rụng thật dài dẫm lên chỉ thấy tê cóng phùng ngọc thu đeo gùi nhỏ tay cầm gậy gỗ uể oải đi trước mở đường càng gần cuối thu ánh nắng chiếu vào người càng ấm áp dễ chịu khiến y trở nên lười biếng đêm qua lại có mưa mấy con rắn lấp lánh nước trườn lên càn cây phùng ngọc thu thờ ơ líp qua cũng chẳng sợ hãi phương ương đi theo sau nhìn q u a n quất cứ cảm thấy như có ai đó đang theo dõi họ từ trong chỗ tối ánh mắt như có như không kia làm hắn bồn chồn bất an ngọc thu phương ương buột miệng nói khẽ hôm khác chúng ta lại đến được không phương ngọc thu quay đầu thấy hắn có vẻ ngại lũ rắn trên cây thì cáu cựng chừng hắn đồ nhát gan rắn mà cũng sợ thật chẳng có tiền đồ gì cả chương bảy mươi tư, trong cơn mơ màng phương ương nhíu mày thôi chúng ta về trước đi phương ngọc thu về gì mà về không về ta còn chưa hài thuốc tốt cho ngươi mà phượng ương nhưng phù ngọc t h u đưa tay n h ả mặt hắn tức giận nói sao không chữa mặt nữa à muốn làm kẻ xấu xí cả đời đúng không chỉ là mấy con rắn thôi còn lâu mới c á n được ta thấy phù ngọc t h u kiên quyết như thế phượng ương đành phải d à n xuống nỗi bất an trong lòng rồi tiếp tục theo y lên núi lúc này phù ngọc t h u mới hài lòng còn lẩm bẩm nói nhị ca của ta là cỏ độc nhị ca của ta rất giỏ dùng độc từ nhỏ đã hay cho ta uống nước độc nên ta bắt độc b ắ t sâm từ lâu rồi mấy con rắn q u a n này ấy à hừ dù ta có bị cắn cũng chẳng trúng độc được đâu nói xong ý còn chìa b ắ t chân tới một con rắn bên cạnh của ý khiêu khích nè nè nè cắn ta đi con rắn bình thường kia chắc chưa thấy ai ngốc như vậy nên thẻ lưỡi trùn đi phương ngọc thư đắc ý quay lại nói thấy chưa có cánh ta đâu phương ương bà chẩm hẳn cơ sở con rắn kia sẽ hùng h o n g đất phù ngọc thu một miếng phù ngọc thu ngân n g a n đi hái thảo dược mình cần xưa nay y hái thuốc toàn v ạ c thân hoặc lá chứ không nhổ cả cây sau nửa ngày trong vùi nhỏ đã đựng đầy thảo dược phượng ư ơ n nhìn xác trời mới nãy còn sáng sủa mà giờ đã âm u sắp mưa vội bảo y về trước đi đã phù ngọc thu đếm lại thuốc vừa hái rồi đối chiếu với đơn thuốc gật đầu nói ừ, được rồi, hôm nay ngươi lại thật đấy, sao cứ sốt u ruột mãi thế. phượng ngân nhìn quanh một vòng, cảm thấy chỗ nào cũng có rắn ẩn nấp. tại ta thấy hôm nay rắn hơi nhiều đúng không. phượng ngọc thường nhét một cây thảo dược vào miệng nếm thử rồi hơi hợt nói. chắc vì trời mưa trăng, v à lại sắp vào đông rồi, trước khi bọn chúng ngủ đông phải ra ngoài tìm đồ ăn chứ, chợt ngươi đừng sợ nữa mà. ấy sống ở đáy thung lũng lâu như vậy, có lúc đi hái táo. rắn trên cây cũng chỉ thè lưỡi nhìn y chằm chằm chứ không chủ động tấn công phù ngọc thu bỏ thảo dược vào gùi phát hiện khuôn mặt tái n h ợ c của phượng hoàn đầm để mồ hôi loạt có vẻ như rất sợ rắn nhưng hôm nay đúng là hơi lạ thật hình như đi tới đâu cũng có rắn cả hơn n ữ luôn có cảm giác mấy con rắn đang nhìn chằm chặp vào họ sợ gì chứ phù ngọc thu cúi xuống cầm một con rắn đục nhạo dưới đất lên bàn tay không nạn nam dân mà sợ rắn vậy à ngươi nhìn này phượng hoàng cố kìm lại ý muốn đuôi ra sau rồi đờ đ á n nhìn sang con rắn lục cuộn t r ằ n trên tay phù ngọc n g t h u thẻ lưỡi y những mày nói đáng yêu không phượng ương bà chẩm phượng ương không hề thấy đáng yêu mà chỉ muốn n ú t chửng mắt không thấy tâm không phiền phù ngọc n g thu thả con rắn đi rồi đeo gùi nhỏ vừa ngâm nhà bài cả trong nước vừa ung dung đi về nhà thấy y rước cuộc chịu về phượng ương â m thầm thả phà m một hơi g i ả thu dần thổi mạnh lá khô chung quanh bị cuốn bay lên trời s á t thu bao phủ cả sơn c ố c p h ư n g Ngọc thu hứng một chiếc lá khô rơi xuống rùng mình một cái rồi thì thầm ta không muốn biến thành lá vàng đâu màu xanh rất đẹp y chỉ muốn mình mãn xanh tươi thôi phượng ơ u không nghe thấy y nói gì vừa ngẩng đầu chờ thấy một tia xét lóe lên cuối trời rồi bổ x u ố n g ầm ầm t i ệ n sấm q u ả lớn làm p h ư n g Ngọc thu giật bánh người thảo dược trong gù suýt bị y làm văng ra ngoài điều này rõ ràng không bình thường rất cậu phụ ngọc thu đã biết sợ vội vàng cả phường ương chạy nhanh về nhà chỉ là sau tiếng s ố n kia ký ức của phụ ngọc thu bắt đầu đ í c quãng ngay cả tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ chỉ thấy được mùa thu ú vàng ở văn u cớp đối với cọ non có thể gọi là tàn lụi thần thức phượng hoàng bị giam trong thân thể phượng ương cũng từ từ bất ổn như bị lô t ộ t ra ngoài nhưng l i n h lực truyền đến từ tim lại n í u giữ hắn trong thân thể này chẳng biết qua bao lâu ký ức của phu ngọc n g thu hoàn toàn vỡ vụn lẽ ra chung quan phải trở nên tối đen hoặc thần thức phượng hoàng bị kéo ra ngoài nhưng một ký ức khác thuộc về chính hắn đột nhiên lóe lên l â đ rắn chung quan bỗng nhìn hóa thành người nhìn phượng ương với ánh mắt lạnh lùng thâm độc tầm nhìn của phượng ương rất thấp mô hồ thấy c ọ khô trên mặt đất như bị ai đè rạp xuống bà xà hóa thành người có đôi mắt lạnh l ẽ o h ờ a hửng nói chu tuốt tin tôn đã ra lệnh đưa ngươi về cửu trọng thiên phương ương cố s ứ c vùng vẫy cút đi thả ta ra cách đó không xa gùi n h ỏ của p h ư ơ n g ngọc thu đã bị lật úp thảo dược rơi vương vãi thân hình m ạ n h thẳng kia co quắp trong đám c ọ khô khuôn mặt tái nhợt ôm chặt bát chân không rõ sống chết phương ương điên cuồng giải giụa rõ ràng phù ngọc thu chỉ có thể chống lại độc của những con rắn bình thường còn bọn xà tộc đến đây truy lùng phương ương đều là những lão yêu quá đã tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm một khi nọc độc xâm nhập cơ thể sẽ vô phương cứu chữa dù phương ương cố gắng cách mấy cũng không sao thoát ra được sự kìm kẹp trên người mình bà xà chậm rãi đi đến tủm tóc bắt hắn ngẩng đầu lên rồi lặn lùng nói chưa tốt tin tôi nói đúng mạng ngươi là điểm gỡ tất cả những người ở cạnh ngươi đều không được chết tử tế phương ương bỗng nhiên trộn to mắt không được chết tử tế hân nản hiện ra trong cấn uy sổ kia chính là phùng ngọc thu chết thảm vì hắn trong tương lai sao không được chết tử tế thiên đạo vô tình dù là kẻ phạm tội ác t à y trời cũng chẳng mấy ai gặp kết cục bi thảm không được chết tử tế nhưng tại sao người lương thiện như phùng ngọc thu gặp phải chuyện này vì hắn chứ phương ương được nhìn bất động trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt bà xà thấy hắn không giải dụ nữa cũng đỡ tốn sức vung tay lên nói đi người đã khống chế phượng ương nắm cánh tay hắn kéo dậy một con rắn trái chặt tay hắn không cách nào thoát ra được chưa đi được mấy bước thì con rắn đen trên cổ tay trượt tuyết lên một tiếng t h n m thiết như chịu đau đớn tột độ bà xà khựng lại một ngọn lửa đen kịp đột ngột bốc lên từ người phượng ương c h ỉ trong chớp mắt đã thiêu rụi con rắn đen kia và hai kẻ á p d ạ ả i hắn thành cho bụi rơi lạ tả xuống đất bà sài sợ hãi vội vàng q u a n đến một luồng linh lực mặc dù chu t í c tin tôn ra lệnh bắt sống nhưng không nói phải giữ cho hắn lành l ạ n h tất cả sài tập t r u n g quanh đồng loạt tiến lên muốn dùng linh lực dập tắt ngọn lửa kỳ lạ kia phượng ưng hở hững đứng giữa vòng vây lửa lớn bao trùm toàn thân hắn con ngươi màu hổ phát lấp l ẻ chỉ d â y lát sầu đã biến thành mắt vàng của phượng hoàng rực rỡ mà lạnh lẽo với cái giá phải trả là thiêu đốt thần hồn hắn mau chóng gọi ra lửa phượng hoàng Ngọn ngay cũng lửa kia, xa dữ dội kia, ngay cả đất cũng có thể đốt cháy. cả có có đất đốt thể tàu tu về i trời, cao cản được lửa. ngất vẫn không v mặt p h ư ơ n g ương chẳng có chút cảm xúc nào dưỡng dưng nghe tiếng h é t thảm bên tai đến khi tất cả mọi thứ hóa thành cho tàn ngay cả lũ rắn bình thường cũng chịu chung số phận thì ngọn lửa đen kịt kia mới thu nhỏ rồi chui vào thân thể hắn về mặt p h ư ơ n g ương chẳng có chút cảm xúc nào dưỡng dưng nghe tiếng h é t thảm bên tai đến khi tất cả mọi thứ hóa thành cho tàn ngay cả lũ rắn bình thường cũng chịu chung số phận thì ngọn lửa đen kịt mới thu nhỏ rồi chui vào thân thể hắn thân h ồ n bị thư đốt làm phượng ương suýt vun ra một ngụm máu hắn cố n u ố xuống rồi lảo đảo lao tới chỗ phù hợp thu c á c đó không xa phù hợp thu mê man trên mặt t r ị n đầy mồ hôi lặn vì đau cũng may y là ưu thảo giáng linh nên có thể tự giải độc một phần nếu không nọc rắn kia vừa xâm nhập đã lấy mạng y ngay tay trên p h ư n ương như nhũn ra con ngôi vàng ống đã biến mất thang ngọn lửa trở về màu hổ phách u tối khóe mắt hơi đỏ lên chật vật ôm thân thể gầy gò của phù ngọc thu vào lòng rốt cuộc mưa tầm t ã chút xuống p h ư n ương rất nhanh đi rất nhanh chỉ chốc lát sau đã đội mưa bé phù ngọc thu về nhà mưa to ào à chạy xuống mái hiên tạo thành một dòng sông nhỏ toàn thân p h ư n g ương ướt sũng nhưng phù ngọc thu bé nhỏ co ro trong ngực lại không hề dính một giọc mưa thế mà lúc này y cứ như mới ngâm nước x o n mồ hôi lạnh thấm ướt ảo mỏng phượng ương không biết làm thế nào mà chỉ có thể đặt y lên giường phượng ngọc thu đau đớn kêu rên hàm y dài run rẩy y khó nhọc mở mắt ra đôi mắt xinh đẹp ứ nước l o n lanh đau phượng ương nhớ mài nhìn dấu răng rắn độc trên cổ chân y đang chảy ra màu đen thẫm phượng ngọc thu hơi tỉnh táo lại vô tình nhìn tháng qua thì bắp chân run lên suýt nữa đập trúng phượng ương r ễ của ta Hết, không sao Phương mắt phượng ương đạo đầm nước Phương Ương mắt, mắt phương ương chưa từng thấy hạ lưỡng cố nhìn n phù ngọc thu thống khổ ánh mắt dán chặt và o vết cánh rỉ máu kia dường như đã hại quyết tâm hắn nắm cổ chân phù ngọc thu ngăn cản y giải g ụ a phù ngọc thu đã mất hết sức lực yếu ớt hỏi người làm gì vậy phượng ư n g nói đừng nhúc nhích vừa dứt lời thì một đốm lửa đỏ rực bỗng nhiên xuất hiện trên đầu ngón tay hắn rồi âm thầm lên nọ vào miệng vết thương toàn thân phượng hoàn đầy máu bẩn chỉ có máu đầu t i ê là còn tận dụng được c h á bàn thần hồn và máu đầu tiên g ọ n lửa vừa tinh khiết vừa nóng bỏng kia lan tỏa dọc theo kinh mạch nhiễm độc của phù ngọc thu chỉ trong khoảnh khắc đã diệt sọt nọc độc chiếm ạ n g kia cổ họng của phù ngọc thu khàn đặc cảm thấy toàn thân nóng hổi c h ẳ n biết mơ hồ phát hiện điều gì mà g i ả dụ g ơ chân kia đặt vai phượng ương ngươi làm gì vậy phù ngọc thu thú thiết nói ta ta không chết được đâu đừng làm nữa phượng hoàng phớt lờ y sau khi cưỡng ép đốt hết độc thì lửa cũng tắt ngấm phù ngọc thu vẫn còn đang khóc nức nở từ khi c á c linh trí y đã được yêu thương che chở lớn lên một con sâu rơi xuống lá y cũng bị huynh trưởng đánh bay đâu thể chịu nổi cơn đau này phương ương chồm tới lau nước mắt trên mặt y rồi nói khẽ người sẽ không sao đâu phụ ngọc thu chợt h ấ y tuổi thân nhẫn nhịn nửa ngày mới nhào tới ôm cổ phương ương nức nở đ a u chết ta ghét rắn sau này ta không chơi với bọn chúng nữa đâu phượng ương quay đầu nhìn cần cổ thanh tú của phùng ngọc thu nếu nói phượng ương là cỏ dọn trong khe đá thì phùng ngọc thu chính là hoa lan được nhà giàu nâng niu trân trọng lẽ ra y phải vô ư vô lo cả đời không biết đau khổ là gì n h ờ n này lại vì mình mà gặp nguy hiểm phượng Thu ương gia dự hồi lâu mới nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy ấm áp vốn không thuộc về mình hắn vùi mặt và tóc dài của phùng ngọc thu thẫn thờ nghĩ thầm không thể ở lại đây được chủ tư tin t ô n biết hắn chưa chết nhất định sẽ phái thêm nhiều người đến đây truy sát hắn phương ương không muốn để phù ngọc thu chịu ta i bay vạ g i ó về mình nữa vì chúng đ ộ c xà tộc nên phù ngọc thu ủ rũ hiếm thấy suốt ngày nằm già trên giường không muốn đi ra ngoài lỡ thấy một sợi dây thừng cũng giật mình nhảy lên cao ba thước phương ương định tìm cơ hội từ biệt phù ngọc thu nhưng làm thế nào cũng không nói nên lời giờ p h ụ ngọc thu ra cửa nhà cũng sợ bị rắn cánh ban đêm lôi kéo phương ương nằm chung với mình trên giường có khi đang ngủ còn bừng tỉnh khỏi ác mộng phương ương không dám bỏ đi ngay lúc này nếu không ai chăm sóc c h o biết p h ụ ngọc thu sẽ chịu khổ c ỡ nào cứ dùng d ằ n như thế mãi đến mùa đông mùa thu ở v ă n u cốc rất ngắn chỉ tầm một tháng là kết thúc khơi trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống p h ụ ngọc thu ngủ ly b ề trên giường xưa nay y vốn không tim không phổi sau một tháng đã khá hơn nhiều so với lúc trước nhìn đâu cũng thấy rắn xưa nay y vốn không tim không phổi sau một tháng đã cớ khá hơn nhiều so với trước nhìn đâu cũng thấy rắn chỉ là ưu thảo g á n lên không thích mùa đông m ớ chớm đông đã muốn đi ngủ đông huống chi phước ương còn tìm cho y giường đã ấm áp khiến y càng lười ra ngoài hơn mỗi ngày phụ ngọc thu đều ngủ hết mười căn giờ bất kể xảy ra chuyện gì cũng đã có kẻ xấu xí giải quyết giùm y thảo dược giải độc đã được nhặt về hình như chỉ còn thiếu một chiếc lá ưu thảo g i á n g lên chờ thời tiết ấm hơn mình lại bứt lá làm thuốc cũng được nghĩ vậy phù ngọc n g thu thoải mái ngủ say sưa trong lúc y đang mơ màng phượng â n đột nhiên đến tìm y còn kề ta y thì thầm rất nhiều câu đầu óc phù ngọc n g thu mụ mị chỉ biết ậm ừ mắt cũng không muốn mở ra phượng ương nhanh chóng đứng dậy rồi đi chạm b a lâu sau hắn lại trở về ngồi cạnh giường nhẹ nhàng đánh thức y ngọc thu ngọc thu phượng ngọc thu lẩm bẩm một tiếng phượng ương nói ngọc thu ta ta t ặ n g n g ư ơ i một vật nhé ngọc thu phượng ngọc thu buồn ngủ cực kỳ mơ màng xoa tay hắn ngoan nào ta muốn ngủ phượng ương im lặng hồi lâu rồi nói ta đi đây phượng ngọc thu ừ ừ vậy ta đi đây Sau này n Phụ g ọ c Thu biết đó là câu từ biệt câu cuối xấu mới Đó nói là cùng Kẻ van ớ i Hạnh cũng c lã ủ m ì h Chỉ c bỏ lại một â u ta mất đi đây Rồi biến mất dạng chẳng thấy tâm hơi đâu nữa. Cả Văn cốc h thấy hờ ẳ n nữa g Tâm đầu và phù ngọc khuyết phù bạch hạc đều nói nhất định kẻ xấu xí kia biết lá y quý giá nên trộm đi luôn rồi chẳng bao giờ về nữa đâu phù ngọc thu không tin nhưng lại không có lý do gì để phản bác dù sao kẻ xấu xí đã thật sự đem l á của y đi mà chẳng nói lời nào một lần đi này biền biệt nhiều năm trước khi phù ngọc thu gặp phượng bắc hà hắn cũng chưa từng về thăm y lần nào sau câu trả lời qua loa của phù ngọc thu huyến cản to lớn do ký ức tạo thành lập tức vỡ vụn phát ra tiếng l o ả n x o ả thành thức phượng ư n g trong nháy mắt bị văng ra bên ngoài huyễn cảnh vẫn là giấc mộng của phù ngọc thu trong mộng vẫn là văn u c ố c chỉ là đang có một trận tuyết lớn chưa từng thấy hệt như trận tuyết năm xưa khi phượng ương ra đi lần đầu tiên trong mơ phượng ngọc thu hóa thành người đứng dưới tuyết lạnh nhạt nhìn hắn huyễn cảnh lúc nãy là do y lục lọi trong ký ức để tái hiện lại phượng ương nhìn y rồi lặng lẽ rời mắt dạ ông phù ngọc thu run rẩy lạnh lùng nói đừng có tránh nhìn ta đây nài phượng hương điềm tĩnh ngước lên đối mặt với y p h ư n g Ngọc thu lạnh lùng khác hẳn bình thường nhưng càng nhìn càng cảm thấy dường như y đang chất chứa điều gì đó tựa như trong đầu có một sợi dây cung bị kéo căng nhiều năm bất cứ lúc nào cũng có thể đích đó dòng p h ư n g Ngọc thu nhẹ hẫn nghe không ra cảm xúc gì y hỏi đó là ngươi đúng không p h ư n g Ngọc thu chỉ cần một đáp án kẻ xấu xí khó lòng nhận ra trong ký ức kia chương í n h bảy mươi lăm cửu b i ệ t trùng phùng dường như phượng ư muốn nói gì đó nhưng lại thôi p h ư ợ ngọc n g thu mờ miệng nhìn hắn t y không hiểu chỉ một đáp án thôi mà khó trả lời vậy sao phượng ư im lặng thật lâu lâu đến mức phù ư ngọc thu tưởng hắn sẽ không mở miệng thì hắn mới nói khẽ là ta Nãy giờ phượng ương gia dự là vì trên đầu như có một thanh đao lơ lửng chỉ cần hắn trả lời thì lưỡi đao kỳ sẽ lập tức rơi xuống chém hắn thành môn mảnh rồi nghiền xương thành cho nhưng ngay khi hắn nói ra câu là ta màn xương dày đặc như kiến trong lòng đột nhiên tan biến sự điên cuồng và tinh thần suy sụp vô c ử buồn vui tức giận không rõ lý do suốt những năm qua dường như đều có nguồn cơn nước xuân rắc rắc từ đầu nguồn chạy đến hòa tan băng giá đột nhiên phượng ương không còn sợ hãi nữa hắn không còn trốn tránh không còn nhìn lặng đi chỗ khác mà bình thản nhìn sâu、so、vào mắt phù ngọc thu lợi thần phật tin ê tôn giả làm phượng hoàng tội nghiệp cũng đủ khiến phù ngọc thu tức giận đến nỗi mặt mũi đầm điền ư ớ c mắt đừng nói gì đến thân phận kẻ xấu xí này dù chỉ sang thắng qua ký ức của phù ngọc thu nhưng phượng ương vẫn nhận ra y đối xử với kẻ xấu xí rất đặc biệt tựa như không cần làm gì mà chỉ ngồi ngắm lá rơi hoa nợ với hắn phù ngọc thu cũng có thể vui vẻ đến mức hai mắt sáng lấp lánh lúc nãy bị giam cầm trong ký ức và thân thể kia đối mặt với phù ngọc thu thậm chí phương ư ơ n còn oán hận mình năm đó bởi vì nụ cười ràn rỗ và tình cảm chân thành từ tận đáy lòng kia hoàn toàn không nằm trong ký ức của mình phù ngọc thu tin cậy kẻ xấu xí như thế trao hết niềm tin và dựa dẫm vào hắn cuối cùng chỉ đổi lấy một kết cục không từ mà biệt phương ương h ĩ nếu làm ì n h chắc cũng sẽ tức giận lắm h u ố chi phương ư ơ đã từng lừa y một lần có lẽ trong suy nghĩ của phùng ngọc thu lúc này phương ư ơ cũng có ký ức của kẻ xấu xí cũng đang ngụy trang thân phận để lừa gạt y ngày tới đời hơi thở của phương ư ơ trở nên rối loạn năm đó không từ mà biệt đã là tội ác tay trời đối với phùng ngọc thu không thể để y hiểu là mình cố ý che giấu thân phận kẻ xấu xí nữa phượng ư ơ n g mở miệng định giải thích thật ra ta hắn chưa nãy được mấy chữ thì đã thấy phù g ọ c thu nãy giờ im lặng đứng đó rốt cuộc nhìn không được là tới chỗ hắn tuyết r ơ i dày đặc t r u n g quanh đ ộ t n h i ê n bị cuồng phong cuốn lên không trung khi rơi xuống lần nữa bông tuyết lạnh lẽo đã biến thành những đ o á hoa li tuy bay đ ầ y trời mưa tuyết trong mộng lập tức biến mất v ă n âu cốc lại trở về san tươi ngút、ngàn. Phụ Ngọc Thu chạy nhanh đến trước mặt Phượng mặt giam ngút nửa h a y ngàn n n ôm chặt lấy thanh vừa vừa hương thơm, hương thơm phượng ương ngỡ ngàng hắn đã tưởng tượng ra đủ kiểu phản ứng của p h ư ơ ngọc n g thu sau khi mình thú nhận hoặc là tức giận trách móc hoặc là sụp đổ gào khóc hoặc là không nói một lời đuổi mình ra khỏi giấc mơ của y nhưng chưa từng nghĩ p h ư ơ ngọc n g thu lại chạy tới ôm hắn sao toàn thân p h ư ơ ngọc n g thu run rẩy hai tay ôm cổ phượng ương vùi mặt vào vạt áo m a theo khí t ứ c h mây mù kia năm đó khi phượng ương rời đi y chỉ cần giơ tay là có thể ôm cổ hắn nhưng sau nhiều năm phượng ương đã cao lên không ít phù ngọc thu lại chẳng mới thay đổi nên muốn ôm hắn phải k i n chân lên mới tới phù ngọc thu ôm chặt hắn trong cổ phát ra tiếng nghẹn ngào như thú con phượng ương miễn thở cố gắng nghe xem y não gì phù ngọc thu nói người chưa chết tên phượng ương như bị bắp mặt một cái vừa sắp vừa đau nói x n g phù ngọc thu nhịn không được nức nở người chưa chết ngươi thật sự chưa chết ngươi nói đi sao ngươi chưa chết chứ vâng ương bà chẩm vâng ương nhất thời không rõ phù ngọc thu đang cảm thấy may mắn hay tiếc nuối vì mình chưa chết quả nhiên ngươi chưa chết mọi người phù ngọc thu đầm đ ĩ nước mắt hoàn toàn chẳng biết mình đang nói gì chỉ biết rác nối mấy câu lộn xộn ta cứ tưởng ngươi chết rồi ta h ù h ù họ đều nói ngươi là đồ lừa đảo chết cũng chưa hết tội Ta k h ô Nếu g mắng ngươi, nhưng chẳng muốn họ i ta b là thân phận tin tồn sờ đầu phù ngọc thu nhất định y sẽ tức giận c h í p c h í p c h í p dùng mỏ non nớt kia mổ mạnh một cái làm chảy máu nếu là phượng hoàng có lẽ thái độ phù ngọc thu sẽ khá hơn nhưng chỉ sờ mấy lần đã, đã hậu còn giờ biết phượng ương chính là kẻ xấu xí phượng ngọc thu lại thân mật dụ đầu vào lòng bàn tay hắn ngoan ngoãn và tràn đời tin cậy phượng ương không sao tải được cảm xúc trong lòng càng muốn tìm lại ký ức của mình hơn nhưng phượng ngọc thu chỉ dịu dàng tạm thời mà thôi đời y khóc đã đời rồi bình tĩnh lại thì bản tính kiếm chịm gây sự lại trở về phượng ngọc thu hung hăng đạp lên chân phượng ương rồi giữ dằn cắn cổ hắn một cái phượng ương chưa kịp phản ứng thì phượng ngọc thu đã buông hắn ra rồi lau nước mắt hậm hực nói sao người vẫn chưa chết nữa hả phượng ương bà chấm giờ phượng ương hiểu rồi t h ì tiếc nuối vì hắn còn sống đây mà phượng ương không đoán được bình thường kẻ xấu xí và phù ngọc thu ở chung với nhau thế nào đành phải khai thật ta không nhớ được chuyện năm đó ồ hay quá nhỉ phù ngọc thu lạnh lùng chăm chọc sao ta nghe nói sau khi ta chết người mới mất chỉ nhớ mà phượng ương nhíu m à y phượng ngọc thu nghe lại gạt ta chữ gì phượng ương mãi theo bản năng ta đâu có Vậy ngươi giải thích cho ta nghe xem tại sao lúc đó không từ mà biệt tại sao lên làm tiên tôn mà không tới tiền ta phượng ương thật sự không giải thích được nên chỉ có thể nói ta không hiểu rõ phượng ngọc thu quả quyết vậy tức là ngươi gạt ta rồi phượng ương bà chẩm sao trước kia hẳn không biết phượng ngọc thu dạy gây sự thể chữ nên vui khi gặp lại dần tan biến thay vào đó là cơn phẫn nộ xông lên đầu phù hợp thu tức n i ệ m đến chóng váng chỉ tay vào phượng ương yếu ớt nói năm đó t a nhờ các ca ca ta đi tìm ngươi khắp hạ giới họ đều nói chưa gặp ai xấu như vậy hóa ra người đang vui vẻ ở cửu trọng thiên phượng ương mất trí nhớ bị lép vế hoàn toàn bạn đang cảm thấy phù hợp thu nói sai nhưng chẳng cách nào phản bác nên chỉ có thể im lặng nghe y cằn nhằn mắng nửa ngày mà thấy hắn không có phản ứng gì phù ư ngọc n g thu l ị c tức cảm thấy như nước đổ lá môn suýt ỏi mẫu vì t ứ c n g ư ơ i lời gì đi chữ bị câm rồi à phương ương ôn tồn hỏi về lại văn u c ố t vui không phương ngọc thu sửng sốt ây mắng lâu như vậy mà phương ương chỉ quan tâm y có vui hay không thôi à ánh mắt phù ư ngọc n g thu dao động hình như là hơi cảm động s a o đ o y n ạ ta đang món ngươi cơm à ngươi đành t r ố n g đẳng làm gì phương ương bà chẩm p h ụ n g ngọc thù tức không chịu được còn muốn mắng nữa nhưng chẳng biết vì trời đã sáng hay cảm xúc của y lên xuống quá nhanh nên mộng cảnh chung quanh bắt đầu rạ nứt p h ụ ngọc thù giật mình không mắng nữa mà vội hỏi giờ đ ư ợ n g ư ờ i đang ở đâu phượng ương phượng hoàng khư ta sẽ tìm p h ụ ngọc thù định nói đi tìm phượng ương nhưng nhớ tới p h ụ bạch hạc lo lắng cho mình lại cảm thấy mình chủ động như vậy thật quá mất mặt nên vội hoa một tiếng rồi ra vẻ kiêu kỳ nói vậy người tới tìm ta đi ta cho phép ngươi vào văn u cốc đấy phượng h ư n nhịn không được cười phù ngọc thu nổi quạng cười gì mà cười được phượng h ư n dịu dàng nói ta sẽ đến tìm ngươi ngay lúc này phù ngọc thu mới vui vẻ lại rốt cuộc mọc cảnh vỡ vụn phù ngọc thu phấn khởi tỉnh dậy sau giấc mơ quả nhiên ngoài trời đã sáng bừng anh đang ấm áp xuyên qua cửa sổ hắt lên giường mặt mũi phù ngọc thu đầm đ ĩ nước mắt vì k ó c trong mơ nhưng y cực kỳ vui vẻ nhảy phóc xuống giường rồi tung tăng chạy tới ao nước nhỏ trong sân vân ưu có một dòng suối nước trong ao này được dẫn tới từ đó phù ngọc thu chip một tiếng biến về nguyên hình chim trắng rồi nhảy lên tảng đá cạnh ao nước vừa c h í c c h í c chích á t ngân nga vừa mổ nước tắm rửa toàn thân y toát ra vẻ vui sướng làm phù bạch hạt đọc sách bên cạnh k ẽ nhíu mài mơ thấy gì đẹp lắm mà phù ngọc thu líu lo phù bạch hạc nghe hiểu được trước ý tứ của phu ngọc thu hời hợt bảo y thì ra là thế chuyện tốt đấy t h ậ ra là chẳng hiểu gì cả phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu lặn xuống nước rồi nhảy tới cạnh phù bạch hạc giũ lông thật mạnh phù bạch hạc thấy y nhảy vào nước thì biết ngay y sắp làm chuyện xấu nên thản nhiên giơ sắt lên che mặt thành công chặn được đám nước văng tung tế của phù ngọc thu rồi l ờ i b i ế n nói ngọc thu người cứ ngốc n g h c như vậy cũng không tệ đâu mọi rắc rối nguy hiểm cứ để người khác lo đồ ngốc này không tim không phổi nhảy nhó tưng bừng làm chính mình là được rồi phù ngọc thu trừng m á c mộ hắn một cái rồi biến thành người lẩm bẩm kẻ thổ sĩ sắp về tìm ra rồi đó phù bạch hạc vỡ lẽ ô một tiếng hắn vẫn chưa chết cơ ạ phù ngọc thu bà chẩm ở phước hoàng khư khi kẻ tố xí tỉnh lại từ trong mộng thì vẫn còn ở chỗ cũ hoa chủ đã rời đi chắc t h không ai canh gác phượng hoàng khư phượng ư ơ n chìm vào giấc ngủ lại không tạo ra lớp hộ thân nên nàng thúc giục vô số dây leo ăn thịt người mọc quanh phượng ư ơ n bảo vệ hắn phượng ư ơ n vừa tỉnh thì dây leo ăn thịt người cũng từ từ rút lui hắn ngồi trên ghế cúi đầu nhìn tay mình dường như lòng bàn tay vẫn còn lưu lại xúc cản khi phù ngập thu dụ đầu vào phượng ư ơ n bất giác nở nụ cười hắn đứng bật dậy một k h ắ c cũng không chờ nổi mà muốn đến văn u cốc ngay chưa kịp đi thì nhạc thánh bị tâm lâu ngày đột nhiên lướt g i ó bay đến ngay cả thời gian chào hỏi cũng không có mà vội nói tôn thượng tìm được tung tích k i y mô rồi phượng ương điềm tĩnh hỏi ở ma tộc đúng không nhạc thánh kinh ngạc s a o n g ư ơ i biết đoán phượng ương thản nhiên nói vân quy đã đến ma tộc điều tra rồi nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc hôm nay sẽ có kết quả hắn đã định hôm nay sẽ tới đó nhưng chuyện văn ư u cấp không thể chậm trễ được phải đi tìm phù ngọc thu trước đã nhạc t h á n tôn t h ư ợ n g phượng ương đang góp nên thuận miệng ư một t i ế n g rồi định hóa thành phượng hoàng bay đi tôn t h ư ợ n g nhạc t h á n vội nói phù ngọc quyết nói hình như trên mình k u y mô có phượng ương khựng lại linh đ à n của ngọc thu sau mặt nhà t h á n hết sức khó coi hơn nữa k i mô m sống ở viên hải anh muốn dung hợp linh đ e n ngọc thu để ổn định thần hồn nhưng chúng ta không thể nào tới gần được mắt vàng của phượng ương đột ngột co lại